Chương 1559 Vật trong hộp Gã đầu to hít sâu một hơi, bàn tay vừa động, lấy ra từ trăm lòng ra ba cái hộp ngọc màu trắng. Trên mặt mỗi cái đều có dán mấy tấm bùa màu đỏ đồng, ẩn hiện các phù văn trôi nổi không ngừng. Cái hộp này đối với thiền vân 13 tộc chúng ta cực kỳ trọng yếu. Bà vị đạo hữu nếu có thể đem vật này đưa đến vạn cổ tộc, thì tự nhiên là sẽ có chỗ tốt không thể tưởng được nhưng nếu chưa về đào hữu bị giác sĩ tộc đuổi theo thì tốt nhất là trước khi bị bắt lập tức đem mấy cái hộp này hủy đi nếu không để nó rơi vào trong tay giác sĩ tộc thì sẽ đưa đến nỗi khổ bị trừ hồn luyện phách gã đầu to nói thế đó thì cổ tay rung lên ba hộp ngọc lập tức nhằm hướng ba người hàng lập bay tới dị tộc có làn da xanh và hàng lập theo bản năng tự nhiên đưa tay tiếp lấy quyền huynh Rốt cuộc bên trong là vật gì? Sao lại phải cẩn thận như vậy? Dị tộc nhân trong hồng quang, đưa mắt nhìn hồng ngọc trong tay, cái điểm chừng chờ hỏi. Là cái gì? Thì tài hạ không thể nói rõ. Nhưng ta có thể cam đoan với các vị một việc, Bằng vàng vật này, các vị có thể hướng tới các vị trưởng lão của chúng ta ở vàng cổ tộc, đổi lấy một kiện khôi lỗi cấp bậc thông linh, hoặc là một bảo vật cùng gia khác. Gã đầu to sau khi hít sâu một hơi, thì thần sắc ngưng trọng nói Cái gì? Khôi lỗi cấp thông lĩnh. Lời này vừa nói ra, dị tộc nhân có làn da xanh, nhất thời thất thanh hồ lên Chỉ có hàng lập, lần đầu nghe nói thế vật ấy, nên thần sắc tự nhiên không biến đổi Còn dị tộc nhân trong hồng quang, ánh mắt cũng lập lè không thôi Nguyện huynh không có nói đùa chứ Vật này có thể đổi lấy loại bảo vật mịt thiên ấy. Nói như vậy, nếu ta dùng vật này yêu cầu đổi lấy vạn diệu đan, thì chắc quý tộc cũng sẽ đồng ý. Lữ phu nhân có chút chờn chờ hỏi. Vạn diệu đan, so với thông linh khôi lội, thì còn hiếm hơn nhiều, nên ta cũng không thể cam đoan là các vị trưởng lão chắc chắn sẽ cho ngươi, nhưng các bài tám thành hy vọng. Gã đầu to sau khi chần chờ một chút, thì cẩn thận trả lời. Nghe dị tộc nhân họ nguyên trả lời như vậy, dị tộc nhân có làn da xanh, ngược lại càng thêm tin tưởng vài phần. Lúc này hắn không nói gì, nhưng nòng ngón tay cầm hộp ngọc, bất giác dùng thêm vài phần lực, đồng thời nhìn chăm chăm vào hộp ngọc, con mắt quay tròn chuyển đồng vài cái. Mà lúc này, hạng lập đã sớm dùng thần niệm nhằm vào cái hộp ngọc dò xét, nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hộp ngọc thì đã bị một cổ câm chế chi lực hất ngược ra căn bạn là không thể xâm nhập vào bên trong. Xem ra mấy cái phụ trị dán bên ngoài hộp ngọc còn cực kỳ hiểu ngăn cản thân niệm. Bà vị đạo hữu, tốt nhất đừng có chủ ý trên đường mở hộp ra. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì thì đừng trách nguyên mộ đã không nhắc nhở trước cho ba vị. Gã đầu to, tự hôn nhìn ra suy nghĩ của những người khác nên lên tiếng nhắc nhở nói. <cười> liệu trong hộp Còn có thủ đoạn gì lợi hại khác chăng? Dị tộc nhân có làn da xanh hư nhẹ một tiếng. Vật trong hộp, đối với thiền vân 13 tộc chúng ta mà nói, là phi thường trọng yếu, nên cầm chế bố trí tự nhiên là không chỉ có mấy tấm phù trị này. Đương nhiên, nếu như ba vị đạo hữu thật sự có thể đạo thoát được, cũng tự tin có thể phá điệu bố trí của nguyên mộ, thì cứ mở ra là biết. Gã đầu to âm trầm cười rộ lên ta làm sao mà biết sau khi giao đồ vật này cho quý tộc thì thật sự có thể được trọng bảo? Vạn nhất trường lão của quý tộc sau khi thu nhận đồ vật này lại đột nhiên trở mặt không giao vật thì sao? Hạng lập thản nhiên mở miệng nói. Vừa nghe hạng lập hỏi câu này, nhiều tộc nhân trong hồng quan cùng nhiều tộc nhân có làng da xanh đều nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều hiện ra vẻ băn khoăn. Gã đồ to nghe như vậy thì nhướng mày. Sau khi giao dở một hồi lâu. Thì có chút không tình nguyện nói. Nếu các người không quá yên tâm đối với vạn cổ tộc chúng ta mà nói, thì có thể giao hộp ngọc cho các bộ tộc khác trong thiền vân 13 tộc. Đồng dạng, cũng sẽ nhận được không ít ưu đại. Nhưng ta phải nhắc nhở trước một chút. Đồ vật này đối với các bộ tộc khác, có thể sẽ không được coi trọng như đối với vạn cổ tộc chúng ta. Nên chỗ tốt có thể sẽ ít hơn nhiều. Tối thiểu vạn dự đan gì đó tốt hơn hết là đừng có nghĩ tới gà đầu to, sau khi nói xong, thì chẳng những vị tộc nhân có làn da xanh và dị tộc nhân trong hồng quang cũng lộ ra vẻ suy nghĩ. Hạng lập sợ cầm, đối với vật trong hộp cũng cảm thấy rất có hứng thú. Nếu mấy thứ này trọng yếu như vậy, thì sao Nguyên Huynh không tự mình mang về tộc? Vì sao lại phải phó tháp với chúng ta ra tay? Dị tộc nhân trong hồng quang hỏi một câu. Mấy thứ này mới đến tại ta chưa được bao lâu. Hơn nữa sau khi có được vật này thì giác sĩ tộc lại đột nhiên phái ra một chi bộ đội về công lục quan thành. Phải biết rằng, lục quan thành bất quá chỉ là một tòa thành nhỏ không có gì đáng chú ý. Theo lý thuyết, các bạn sẽ không bị nhanh chóng công kích như vậy. Cho nên tại hạ hoài nghi, giác sĩ tộc đã nghe ngóng được phong thanh điều gì. Nếu ta đem đồ vật này ở trên người thì rất nguy hiểm. Gã đồ to thật sự cũng không có ý dấu giếm trực tiếp đem mọi lo lắng trong lòng nói ra. Người nói, đại quân giác sĩ tộc, cũng là bị bật trong cái hộp này mà đến ư. Vì tộc nhân có làn da xanh, cũng không khỏi hít sâu một ngụm lương khí, biểu tình lộ ra có vẻ khó có thể tin, mà trong mắt hàng lập, cũng hiện ra vẻ hoàng sợ. Cây này thì là tại hạ đoán như vậy thôi, cũng không nhất định là thật. Nguyên mộ sợ dĩ nhờ ba vị đạo hữu, Cũng là để đề phòng vàng nhất mà thôi. Gã đầu to thần sắc trầm xuống, chầm rãi nói. hạo, nếu Nguyễn huynh đã nói như vậy, thì tài hạ đồng ý, tạm thời bảo quản vật này. Dị tộc nhân trong hồng quang từ hồ hạ quyết tâm, trong tay bạch quang trượt lóe hột ngọc đã được thu vào. Mà dị tộc nhân có làn da màu xanh, sắc mặt âm tình bất định, trong chấp lát cũng đột nhiên ném hột ngọc trong tay lên. Tiếp theo hã miệng, phùng đà một đạo quan hạ trong suốt, cuồng tới đem cái hụt ngọc trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đạo mắt một cái trong ba người, cùng chỉ còn hàng lập là vẫn đưa một tay nâng hụt ngọc, ánh mắt chấp đồng không chừng. Như thế nào? Hạng huynh còn có gì nghi ngờ chăng? Gã đồ to có chút ngoài ý muốn quay đầu hỏi. Nguyện đạo hữu cũng không hỏi Tài Hạ xuất thân lai lịch như thế nào, mà đã đem bật ấy giao cho Tài Hạ không sợ nhờ và không đúng người sao? Khỏe miệng hàng lẩm bừa đồng, liếc mắt nhìn hộp ngọc trong tay, rồi bỗng nhiên tự như cười như không hỏi một câu. tại hạ tuy rằng còn chưa nhìn ra đạo hữu xuất thân từ tộc nào, nhưng cũng khẳng định không phải là người của giác sĩ tộc. về phần thần thông của đạo hữu thì chỉ cần nghĩ tới chém giết bao nhiêu hải thú ở hải ngoại cũng tuyệt đối không quá yếu. gã đầu to cười lớn nói. Nếu như đạo hữu tin tưởng như vậy, thì hạng mộ cũng sẽ nhận phó thác này. Hạng lập tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, rồi vẫn gật gật đầu, đáp ứng. Thoáng cái, nâng hụt ngọc trong tay, hạng lập nhẹ nhàng thong dong thu vào trong túi trữ vật. Tuy hắn không biết cái thông linh khôi lội cùng vàng diệu đan kia ra sao, nhưng có thể làm cho vài tên tu sĩ cấp luyện hư, coi như chỉ bảo, thì khẳng định là quy hiếm dị thường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 Hảo, nếu như ba vị đạo hữu đã đáp ứng rồi, thì chúng ta lập tức tách ra mà đi thôi. Hiện tại truy bình đều đang đuổi theo giết những người khác. Đây đúng là cơ hội lặng lặng mà bỏ chạy. Nguyên mộ xin đi trước một bước đây. Nhìn thấy hàng lập cũng thu hồi hồn ngọc, trên mặt gã đầu to lộ ra vẻ vui sương nói. Tiếp theo hắn đảo mắt nhìn qua mọi nơi một vòng, sau đó vườn tay ném ra một vật màu đen tuyền, trông giống như một cái thiết vụ lúc đầu vật này chỉ to cỡ một thứ nhưng sau khi được thúc dục thì bỗng nhiên bành trướng, dài ra tới ba bốn trượng. trên thân gãy đầu to, hào quang chợt loé, rồi hóa thành một đạo hư ảnh chui vào trong thiết vụ. đúng rồi, theo ta được biết, vì ưng phó giác sĩ tộc, các trưởng lão thiên vân mười ba tộc chúng ta sẽ đến tụ tập tại vân thành, trong đó cũng có mấy đại trưởng lão trong bảng cổ tộc chúng ta đích thân tỏa trấn tông thành. hy vọng mấy tháng sau. Chúng ta sẽ có thể tái kiến ở đó. Gã đầu to trước khi đi, Từ hồ lại nghĩ tới điều gì, Nên sau khi chưa vào trong thiết vụ, Còn nói vọng ra. Vân Thành, Dị tộc nhân có làn da xanh, Cùng tên dị tộc nhân trong hồng quan nghe như vậy, Thì thần sắc vừa đồng, Mà hạng lập nghe xong, Thì trên mặt cũng lộ ra một tiệc cẩn nhắc. Vân Thành, Cái tên này, Hắn tự hồ đã nghe thanh tiểu đề cập qua, Nhưng nhất thời cũng vô pháp nghĩ ra. Bật quá cũng không sao. Trên người hắn còn có một bộ bản đồ khu vực phụ cận. Tuy rằng đã trải qua mấy nghìn năm, nhưng đối với những kẻ tu luyện như bọn họ mà nói, thì tự nhiên sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn. Tiếp theo, chỉ thấy thiết vụ bộng quay tròn, rồi hóa thành một đoàn hát quang hình nón, chui vào trong lòng đất không thể bong dáng. Nhị vị đã nhất trí, thì tài hạ cùng xin cáo từ. Nhị tộc nhân gia xanh giống như kiên kỳ truy binh của giác sĩ tộc. Nên cơ hồ gã đầu to vừa mới rời đi, cũng lập tức hướng tới hai người hàng lập, ôm quyền cáo từ Tiếp theo, thân hình hắn thoáng mờ hồ, trang phục và da thịt đồng thời trở nên trong suốt. Một khắc công phù sau, cả người liền giống như tan biến trong không khí. Đây là độn thuật gì Hàng lập lắp bắp kinh hại không tự chịu được, dùng lam mang trong động tử đào qua. Sau khi nhìn quét qua, khi mất khí lực thật lớn. Hàng mê phát hiện ra tại một chỗ xa xa, ẩn hiện có một bóng người, gần như vô hình đang chạy đi. Đây là bí thuật ẩn nặng đặc biệt của mặt lục tộc. Một khi thi triển ra, thì trừ phi có tư vị cao hơn hẳn, hoặc là một ít thần thông đặc thù ra, thì các bạn là không thể phát hiện. Nhưng điểm yếu duy nhất, chính là khi thi triển thần thông này, lại không thể phá không phi đồn, mà tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Thấy hạng lập ngóng nhìn ra xa xa, sau lưng chợt vang lên tiếng cười khẽ của vị tộc nhân trong hồng quang. Nga, ẩn nạc thuật này cũng có chút kỳ lạ. Hạng lập đem ánh mắt vừa thu lại, xoay người, nói một câu. Tuy rằng không thể phi hành, nhưng cho dù là đi bộ, thì chỉ trong thoáng chốc, vị tộc nhân có làn da xanh, đã tiến vào trong một rừng cây xanh phía xa xa, không thể bóng dáng. Hạng huynh cùng tính toán rời đi sao? Bật quá, trước khi rời đi, Tài hạ có một cái đề nghị. Đạo hữu có thể nghe không? Dị tổng nhân trong hồng quang, hai tay để sau lưng, nhìn hàng lập hỏi một câu. Đề nghị gì? Hàng lập có chút ngoài ý muốn, thản nhiên trả lời. Các hạ không phải xuất thân từ thiên vân 13 tộc. Một khi đã như vậy, thì mạo hiểm làm gì? Không bằng đem vật nguyện huynh giao cho người, chuyển giao cho Tài hạ đi. Dị tổng nhân trong hồng quang, dĩ nhiên nhẹ nhàng bần cuơi nói một câu người muốn cái hộp ngọc kia trên mặt hàng lầm hiện ra một tia kỳ quái hai mắt híp lại một chút có một chút không khẳng định hỏi ngược lại đúng vậy tại hại đích xác đối với vật trong hộp này cảm thấy rất hứng thú dù sao tại hạ đến lúc đó tặng một cái cũng là tặng tặng hai cái cũng là tặng không bằng để cha hoàng mộ đều vất vả thành âm của dì tộc nhân trong hồng quang bỗng nhiên trở nên trầm thấp dị thường. Chương 1560 Ảo thuật Tài Hà muốn nói một chữ không. Hàng Lập không chút sợ hãi, chậm rãi nói một câu. Đạo Hữu là người từ hải ngoại trở về, nên hẳn là không biết tốt xấu như vậy. Bà vật cho dù là tốt, nhưng đôi chết đi thì còn có tác dụng gì? Dị tộc nhân trong hồng quang cười hát hát nói. Có phải đạo hữu muốn ra tay đối phó với Tài Hạ? Nơi này khắp nơi đều là truy binh của giác sĩ tộc. Chẳng lẽ các hạ muốn cùng Tài Hạ trở thành tù nhân của giác sĩ tộc sao? Thành âm của Hàng Lập trầm xuống, sắc mặt lành như băng. Nghe Hàng Lập nói như vậy, vị tù nhân trong hồng quang nhíu mày nhưng lập tức đột nhiên vừa đào tay. Trầm tay xuất hiện một cái bệnh nhỏ trong suốt, sang long lánh, đưa ra phía trước cho Hàng Lập, nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy trong bệnh mơ hồ có một viên đan hoàng đỏ từ như máu, ẩn ước phóng ra kim quang. hàng đạo hữu, cho dù người đem vật ấy chuyển giao cho vạn cổ tộc, thì nhiều nhất cũng chỉ được một viên vạn dịu đan mà thôi. Vật trong tay tài hạ, mặc dù không bằng vạn dịu đan, nhưng cũng chỉ thấp hơn nó một bậc. Đó là kim huyết hoàng. Đan hoàng này đồng dạng có thể trợ giúp đạo hữu đột phá bệnh cạnh thường tam giai tại hàng giường đang hoàng này đội lấy cái bình ngọc trong tay hàng đạo hữu có được không? Dị tộc nhân trong hồng quang nhìn chăm chăm hàng lập nói Kim huyết hoàng đồng thời hàng lập có chút coi được. đang dược này mặc dù đồng dạng lần đầu tiên hắn nghe nói tới nhưng sau khi dùng thần niệm đào qua thì cảm thấy từ trong tiểu bình mơ hồ phát ra hương dược thơm mát xác thực là không tầm thường hắn chăm chú nhìn vào bình nhỏ trong tay đối phương. Không khỏi trầm mặt một lúc, không nói gì. Tự hồ thật sự đang đánh giá lại đề nghị của đối phương. hạng huyên tốt nhất nên quyết định nhanh một chút. Truy bình của giác sĩ tộc có thể tùy thời đuổi tới đây. Dị tộc nhân trong hồng quang thế bộ dáng của hàng lập thì trong lòng vui mừng, nhưng nét mặt bất động thành sắc thúc giục nói. Nhưng vì dị tộc nhân này lại cũng không có chú ý tới. Cái bóng hàng lập đổ trên mặt đất, lúc này dị nhiên không biết tại sao, so với lúc trước. Trở nên dài nhỏ hơn một chút Bất quả loại biên hóa này Trừ phi là luôn nhìn chầm chầm vào bóng của Hàng Lập Còn nếu không Thì thật sự không thể liếc mắt một cái Mà nhìn ra được cái gì khác thường Mà cùng lúc đó Dưới chân Hàng Lập Cũng có hai đạo thành tây mở nhạt Như không thấy Vô thành vô tức chui vào trong lòng đất Biến mất Xin hỏi Đạo hữu là người của bộ tộc nào Hàng Lập bỗng nhiên hỏi một câu Lời này có ý tứ gì Họa nguyệt tộc chúng ta mà cũng không nhận ra sao Đạo hữu biết rõ rồi, sao còn hỏi chứ Dị tộc nhân trong hồng quan gần ra Hư lạnh một tiếng trả lời Thật sự, ta còn tưởng rằng Đạo hữu chính là người của giác sĩ tộc cơ ý định lấy hụt ngọc trong tay Tài Hạ Sau đó lập tức trở mặt đồng thủ Trên mặt hàng lập, ngay lúc đó Khải nở một nụ cười quỷ gì nói Đạo hữu, chẳng lẽ thần trí không bình thường Tài hạ rõ ràng chính là hỏa nguyện nhân, như thế nào lại đột nhập vào giác sĩ tộc chứ? Dị tộc nhân trong hồng quang gần ra, nhưng lập tức lộ ra vẻ giận dữ quát lớn hỏi. Đạo hữu có phải là hỏa nguyện nhân hay không? Tài hạ có thể không quan tâm, nhưng lúc trước, một mình ở lại trong lầu cát, các hạ đã đồng tay đồng chân, chẳng lẽ cũng muốn phủ nhận sao? Bảo Tài hạ đem đồ vật giao cho ngươi không bằng đào hữu cầm đồ vật trong tay giao cho hàng mộ đi. Tại hạ đồng dạng tặng một cái, cũng là tặng, mà tặng hai cái cũng là tặng." hàng Lập lạnh nhạt nói. Những lời này mới chỉ nói ra một nửa thì vị tộc nhân trong hồng quang sắc mặt rốt cuộc đại biến. Cầu cuối cùng vừa chấm dứt thì đột nhiên vị hoàng nguyệt nhân này hai tay kết quyết, bên ngoài thân hồng quang quay tròn vừa chuyển động, một vòng hồng nguyệt phóng lên cao. Chỉ thấy người chấp động một cái Rồi có cái gì bay bút lên trời cao không thấy bong dáng. Mà cùng lúc đó, thân hình vị dị tộc này thoáng mơ hồ, rồi trong hồng quang, đồng thời xuất hiện ba đạo hư ảnh, hoàn toàn giống nhau. Ba cái hư ảnh này, đồng dạng hai tay chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi, nhìn Hàng Lập không nói. Thấy cử động dị thường của đối phương, nhưng Hàng Lập vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ngược lại, khỏe miệng khẽ nhất lên một chút, sau đó vỗ tay, cười ha ha nói. Quả nhiên là hào tinh kế, trước tiên thải ra linh lực để người giác sĩ tộc tới, sau đó lại lấy lui làm tiếng, chuẩn bị quấn đấu chi sách để cho ta không thể lập tức rời đi. Thấy bộ dáng của Hàn Lập thong dong như vậy, ba đạo nhân ảnh trong hồng quang trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lạnh lùng nói: "Ta mặc dù không biết tại sao, người lại biết ta để là do vết cho thần tượng, nhưng nếu ta đã gọi người khác tới, Thì ngươi cũng đừng hòng, nghĩ tới chuyện đi được. Nếu ngươi thức thời, thì mau giao cái hụt ngọc cho ta. Hoàng mộ còn có thể cho ngươi cầu tình. Nói không chừng, sẽ thả cho ngươi một cái mạng. Khẩu khí của hương ảnh này, có vẻ là từ tiên dị thường. Này cũng khó trách, người của giác sĩ tộc chỉ cách bọn họ bớt quá mười mấy dòng mà thôi. Căn bản chỉ chốc lát công phu, liền có thể chạy tới. Cả người mới vừa rồi thả đi, chính là cái này ứ khóe miệng hàng Lập có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia thần bí, rồi đột nhiên ngự bàn tay nhìn như tùy ý, hướng vào hư không bên cạnh đánh ra một trảo. Hồng quang chợt lóe, rồi một đoàn hỏa hồng quang đoàn to cỡ đầu người quỷ dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Không thể nào, người làm như thế nào mà bắt được nó? Ba đạo hư ảnh trong hồng quang đồng thời rung lên, mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Giờ phút này trong hồng sắc quan đoàn rõ ràng là vật do hồng nguyệt linh lực biến thành, mà lúc trước đã bắn lên không trung. Nhưng không chờ hạng lập đáp lời, bà cá nhân ảnh trong hồng quang thoáng một cái, rồi đồng thời chậm rãi, lùi về phía sau. Trên mặt tất cả đều lộ ra về cảnh giác vàng phần Hạng lập tiếp cảnh này thì đầu tiên là ngần ra, nhưng rồi lại lập tức cười lạnh một tiếng. Tay vừa đào, bạch quan chợt lóe. Rồi một cái hộp ngọc phía ngoài ca dáng hồng sắc phù lục hiện ra trong tay. Hàng ném lên không trung. Cái hộp này sau khi quay tròn trôi nổi trên trời cao một vòng, thì phiêu phù bất động trên đó. Tiếp theo ngón tay Hàng Lập búng ra một cái. Hàng quan chợt lóe. Mấy đạo thanh sắc kiếm quan bắn ra, kích thẳng đến cái hộp ngọc. Người điên rồi! Họa nguyện nhân nguyên bồn đang trầm rãi, lùi về sau. Vừa thấy hành động này của Hàng Lập. Thì nhất thời lại càng hoảng sợ Nhưng lập tức phản ứng gầm lên một tiếng Chỉ thấy hai cái hư ảnh trong đó vừa đồng Rồi từ trong hồng quang bay vọt ra Độn tốc kỳ khoái vô cùng Chỉ một cái chếp động đã tới ngay trên không trung Trong đó một đạo hóa thành một bàn tay màu hồng Hùng hăng chộp tới cái hồng ngọc Một đạo hư ảnh khác thì ngừng lại một chút Khuôn mặt nành ác Thân hình đột nhiên nổi lên xích màng khác thường Rồi hóa thành một đạo sinh hồng, vọt thẳng đến chỗ hàng lập. Về phần đạo hư ảnh thứ ba, thì vẫn đứng ở xa xa trong hồng quang không di chuyển một chút. Hiển nhiên cử động cao thông khó lường vừa rồi của hàng lập, đã làm cho vị hoạ nguyện nhân này vạn phần cẩn thận. Chỉ dám khu động hóa thân công kích, còn bản thể thì vẫn đứng yên tại chỗ. Phản phất như hai đạo hư ảnh công kích quá mạnh, hơn xa dự đoán của hàng lập, nên hắn càng bằng không kịp phản ứng. Chỉ thấy bàn tay màu hồng kia Nằm lấy cái hộp ngọt vào trong tay Đồng thời một đạo hư ảnh khác Thì chợt lóe lên biến thành một đạo xích hồng Xuyên qua thân thể hàng lập Tiếp theo xích mang thu liệm lại Hiện ra hư ảnh đứng cách phía sau hàng lập Mấy trường mà quay đầu nhìn Chỉ thấy thân thể hàng lập Xuất hiện hòa quang lóe lên Lại có tiếng phụ một tiếng Rồi bỗng nhiên hóa thành một đoàn hòa cầu Màu đỏ đậm bốc cháy rừng rực Trong chớp mắt Thân thể hàng lập trong hỏa quang Đã biến thành cho bụi. Hỏa nguyệt nhân trong hồng quang Vừa tiếp hồng ngọc tới tay Rồi hàng lập dễ dàng bị kích sát như vậy Thì ngược lại ngần ra Mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp Nhưng không chờ hắn kịp suy nghĩ cẩn thận Thì hồng ngọc trong bàn tay to Màu hồng kia Đột nhiên mặt ngoài thành mạng loáng lên Rồi một chút quỷ dị Biến thành một viên châu màu xanh To cỡ nắm tay Bàn tay to nhỏ chưa kịp phản ứng, thị viên châu này liền chợt lóe, rồi nổ tung. Tiếng nổ như tiếng sấm nổi lên, vô số thanh sắc điện hồ bắn ra, đem bàn tay to lớn màu hồng, xuyên thủng thành hàng trăm nghìn lộ thụng. Bàn tay to chợt lóe lên, rồi tiêu tăng mất. Vừa thế cảnh này, họa nguyện nhân trong hồng quang cả kinh, sắc mặt trắng mệt, há miệng phun ra một ngụm máu xanh. Ta tưởng là hóa thân huyện thuật huyện nhiều gì, quyền lai. Bất quá chính là phân hồn thuật Nếu như vậy Mấy cái hóa thần này Tài hạ sẽ không khách khí Mà thu nhận lấy Đột nhiên thanh âm hàng lập Từ bốn phương tam hướng Ông ông truyền đến Theo sau đạo thương ảnh thứ hai Đang đứng trên mặt đất Đột nhiên bị một đạo hát tuyến lẽ lên Cùng một cái kim sắc trường nhận Từ phía dưới quỷ dị chém lên Động tác cực nhanh Giống như điện quan lôi thành Một bực như nhau Sau khi hét thả một tiếng Hưng ảnh bị thế cầm xét đánh không kịp bừng tay, chém làm hai. Tàn thi thoáng một cái, ngã quỷ trên mặt đất, rồi lập tức hỏa thành một tia liên quan tan đi. Lúc này mới thấy kim quang chật lóe, một khối kim giác khôi lội, tay cầm trường nhận từ phía dưới mặt đất, như quỷ mì trầm rải dư lên. Lại một khối phần thân nữa, trong nháy mắt bị diệt, hỏa nguyện nhân trong hồng quang, sắc mặt thêm trắng bệch Tiếp theo, hai gò má lại đỏ ứng lên một cách khác thường xem ra nguyên khí thật sự bị tổn thất không nhỏ. Nhưng bị hỏa nguyên nhân này cũng đủ quyết đoán, cơ hồ ngay lúc hóa thân thứ hai bị hủy đi, thì đột nhiên không nói hai lời, há miệng phun ra một cái chuông nhỏ màu xanh, rồi bung ngón tay bắn ra. Đang, một tiếng chuông đình tài nhức óc bang lên, một cổ vô hình âm ba lấy cái chuông đồng làm trung tâm, hướng ra bốn phương tam hướng mà khuếch tán đi. Tiếp theo. Họa nguyện nhân sắc mặt dự tờn, chợt lóe qua. Hắn không tin trong tình hình này, đối phương có thể ngăn được hắn tìm đến chỗ người của giác sĩ tộc. Bất quả, hắn cũng không có chút ý tứ nào, tiếp tục ở lại chỗ này để lưu mạng với hàng lập. Thân hình vừa động, cả người đã hóa thành một đạo hồng quang, hướng lên trời cả bay đi. Nhưng một tiếng hư lạnh từ hư không truyền ra, hồng quang mới bay được lên cao chừng 5-60 trường thì đột nhiên trên không thanh quan chợt loáng, một đóa hoa sen màu xanh quy dị hiện ra. Tiếp theo, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, mà trên trời cao hình thành một đám thanh quan. Đám thanh liên này quay tròn một vòng, hình thể trong nháy mắt biến to hơn một trường, rồi một chút đem cả bầu trời che kín lại. Lần này, họa nguyện nhân cả kinh, không phải là nhỏ, nhưng hắn không nói, hai tay dừng lên. Một thanh đoạn đào màu bạc, cùng một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ, đồng thời kích bắn ra. Đoạn đào vừa bay ra đã liền hóa thành một cái cử nhân mấy trường, hướng lên trời cao hùng hằng chém đi. Kiểm soát lệnh bài thì sau khi lên tiếng, đột nhiên từ trong lệnh bài bay ra một nhân ảnh cả người kim quang loè loè. Trên lưng có hư ảnh hai cánh dương nành bùa vút đánh tới. ầm ầm sau hai tiếng nổ, ngân quang cùng kim ảnh cơ hồ đồng thời đánh tới trên thành sát cử liên. Sòng phương vừa tiếp xúc, thành sắc cử liên bắt đầu rung động, nhưng một lát sau, liền tất tất vỡ vùng ra. Theo sát sau đó, họa nguyện nhân thế cạnh này thì trong lòng mừng rỡ, nhưng sau một khắc thì vậy tư cười trên mặt lập tức liền đọng lại. Chỉ thấy, thành liên vừa tán đi, thì thành quang loè lòe, rồi bất ngờ lại có một đóa cử liền khác chắn trước mặt. chương 1561 Đại địch Hỏa nguyện, nhìn thiết cảnh này thì biến sắc. Lúc này một bên cấp bách lấy hai kiện bảo vật điên cuồng tấn công, một bên thì thầm trong miệng, tự hồ muốn thi triển ra thần thông lợi hại. Nhưng đúng lúc này, thanh âm hằng lập thản nhiên truyền tới. "Các hạ, nếu như đã rơi vào trong kiếm trần của ta đây, thì không cần phải nói nhiều, hay là để hạng bộ tiện ngươi một đoạn đường." Vừa dứt lời, đột nhiên liên hoa đối diện chợt tiêu tán. Hỏa thành vô số thanh sắc quan thải đầy trời. Một ngân sắc cử nhận cùng kim sắc giao ảnh hiện ra. Thoáng lên một cái, rồi biến mất. Ngay cả mục tiêu gần sóng cũng không có. Trong lòng hỏa nguyệt trầm xuống, thân hình không khỏi dừng lại. Mà đúng lúc này, thanh sắc quan thải trước mặt, đột nhiên đại phóng. Tiếp theo, phản phất như lũ lụt kéo tới. Hỏa nguyệt đã sợ, lại càng hoàng hơn. Nguyên bản pháp quyết đọc xong, chuẩn bị xuất ra, lại do dự. Chỉ thấy hồng quang trên người hắn xoay tròn Vô số hồng sắc quang nhận Quỷ dị hiện ra Dưới sự thúc dục Liền thừa động bay quanh bốn phía Phát ra tiếng suy suy Trọng chớp mắt Tần đạo cuồng vụ sắc bén hình thành cơn lốc Đem hắn bảo vệ vào bên trong Thế cả này Trong lòng hòa nguyệt buông lỏng Tiếp theo thành sắc quang mạc tràn đến Giống như nước biển trôi qua Nhưng khi hắn ngưng thần nhìn kỹ lại Thì trong lòng liền giật mình Chỉ thấy sau khi thanh quan hiện ra Cảnh sắc bốn phía đột nhiên trở nên mơ hồ Thanh hình hắn hiện ra giữa một thảo nguyên đầy cỏ xanh Trung quanh đều là cỏ xanh cao không quá một tấc, Xen lẫn là rất nhiều hoa dài màu sắc khác nhau Xa xa lại mơ hồ truyền đến tiếng chim hót Khung cảnh tuyệt đẹp Thế nhưng làm cho người ta không khỏi cảm thấy thử thái Toàn thân thả lỏng rất nhiều Ảo thuật Họa nguyệt không phải là kẻ đơn giản, vẻ mê ly trong mắt chợt lóe, liền lập tức tỉnh lại, hẳn vội vàng nhìn lên trời cao. Chỉ thấy bầu trời cao vô cùng, ngoài trừ vài đám mây trắng thì thả nguyên rộng mênh mông không thấy điểm cuối, mà họa nguyệt cũng cảm thấy mặt đất dưới chân mềm mại dị thường, đồng thời trong mùi tràn đầy mùi hoa cỏ, không chút nào nhìn ra có điểm sơ hở. Cả người phản phất như đang thực sự trên một đại thảo nguyên mênh mông. sắc mặt hỏa nguyệt trầm trọng, miệng quát lên một tiếng phá, đột nhiên cắn đầu lưỡi, đồng thời hai tay phất ra, chỉ thấy hầm sắc quan nhận trong cơn lốc rung động một trận, tiếp theo giống như mưa bắn ra bốn phương tám hướng, từng đạo mạch ngân hiện dự không trung, Hồng nhận này sắc bén dị thường, phản phất như muốn trực tiếp phá vỡ hư không viết nhận điên cuồng chém ra bốn phía. Đột nhiên, một màn sáng mờ hiện ra. Tiếp theo cảnh sắc trở nên mơ hồ, thảo nguyên và bầu trời kia đều biến mất. Thấy cảnh này, Hỏa Nguyệt mừng rỡ, ả thuật này không ngờ lại dễ dàng phá đến như vậy, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn chỉ vừa tươi cười thì cảnh sắc bốn phía lại vàng vẹo. Tiếp theo ngoài ý muốn, bộc phát ra một mảnh lục quang chói mắt. Hắn không khỏi híp mắt lại, Nhưng lập tức hồng quang ngoài thân chợt lóe, buôn phí thân thể, lần nữa hiện ra vô số quan nhận, bảo vệ lấy hắn. Bất quả, khi anh sang trước mặt sau khi ngừng tù xong, thì sắc mặt hắn lần nữa trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy cảnh sắc bốn phía sau khi thay đổi, phù cận hiện ra đại thù cao chọc trời, thân to hơn 10 trường, cành lá cực kỳ rậm rạp, cơ hồ che cả bầu trời. Hắn hiện tại có vẻ như đang đứng trong rừng sâu. Hắn hiện nhiên hiểu rõ mình vẫn chưa thoát khỏi ảo thuật. Một lần nữa lại rơi vào trong đó. Tình hình này hiện nhiên khiến cho Hòa Nguyệt vừa sợ vừa giận. Nhưng lúc này hắn chưa kịp xuất ra thần thông gì thì đất rung núi chuyển. Tiếp theo đại thù bốn phí bật gốc hướng về chổ hăng đánh tới. Hòa Nguyệt cà kinh không kịp suy nghĩ nhiều. quan nhận sắc bén liền lập tức hướng về phía không trung chém tới. trong nhẹ mắt Đại thủ chưa kịp đến gần Hỏa Nguyệt thì đã bị Hồng Mang chém thành vô số mảnh. Hỏa Nguyệt trong lòng buông lỏng, đang định thúc dục Quan Ngận tiếp tục đánh về bốn phía, phá vỡ ảo thuật thì đột nhiên tiếng vang phanh trầm buồn truyền tới. Một bóng đen trên không trung dường như gân rắn vô cùng, không bị Quan Ngận chém đứt. Hồng quang trên Quan nhận vừa chém tới liền tiêu tán, mà bóng đen này sau khi thoáng lên một cái liền biến ảo to lên gấp mấy lần rõ ràng là một ngọn núi màu đen to hơn trăm trường. Họa Nguyệt kinh hải mở miệng phun ra một đoàn hồng vụ bên trong mờ hồ có vật gì. Nhưng hồng vụ khi tiếp xúc với Tiểu Sơn thì hồng quang chợt lóe liền hiện ra là một bảo vật như tấm ván gỗ màu hồng. Mặt ngoài có vô số phù văn chấp đồng. Ngay cả khi uy lực tấm ván gỗ này không nhỏ, nhưng như thế nào có thể so sánh được với uy lực của nguyên tử thần sơn? Hắc Sắc Tiểu Sơn chỉ một lát đã đè cho hồng quang trên tấm ván phải tiêu tán, sau đó không ngừng dừng lại, chợt lóe lên trên ngay đầu của vị tộc nhân. "Không tốt." Hỏa Nguyệt chỉ có thể kêu lên một tiếng, cả người liền bị Hắc Sắc Tiểu Sơn đè xuống. Đồng thời, cảnh sắc buông phía sau khi vặn vẹo, linh quang biến mất thì cảnh vật trở lại như lúc ban đầu. Hỏa Nguyệt lần lượt xuất hiện trong tiểu cốc, nhưng hắn Hiện đã bị hắc sắc tiểu sơn đè xuống. Sau một khắc, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ dưới đất truyền lên. hắc sắc tiểu sơn đã đè lên mặt đất, tạo thành hố to vài trường, mà hỏa nguyệt thì bị đè bên dưới, đã hóa thành một đống thịt vùng. Mặc dù hắn và hàng lầm cùng là tồn tại luyện hư kỳ, nhưng thân thể lại yếu đến không ngờ. Đáng thương cho hỏa nguyệt, thân là tồn tại luyện hư kỳ, tất cả thần thông hiện nhiên chưa biểu hiện ra hết đang tiếp, hắn ngay từ đầu bởi vì thi triển hóa thần bí thuật, bị Hàn Lập dùng Lôi Châu cùng giác nguyên biến thành khôi lỗi tập kích, làm cho nguyên khí đại thương. Sau đó, hắn lại hạm dở vào trong huyền thuật trong xuân lễ kiếm trận của Hàn Lập, bị nguyên tử thần sơn thật giả khó phân biệt một kích đánh lén, liền dễ dàng phá hủy thân thể. Bất quá, giờ phút này hồng quang phía dưới Hắc Sắc Tiểu Sơn chợt lóe, một viên châu Nhỏ cỡ quả trứng gà chợt lóe lên rồi chui vào lòng đất không thể bong dáng. Đột nhiên, từ đáy hắc sắc tiểu sơn chợt phát ra ánh sáng mờ. Tiếp theo hồi quang bắn ra, chầm nháy mắt đem hồng sắc viên châu bao phủ vào, làm nó không thể nào nhúc nhích một chút. Tiếp theo hồi quang chợt lóe, viên châu bị đánh mạnh trên mặt đất, đồng thời thanh quang trên đỉnh tiểu sơn chợt lóe, một đạo nhân ảnh quỳ dị hiện ra, tay nhẹ nhàng vẫy về phía viên châu. Vù một tiếng, một cỗ cự lực trong nháy mắt, đem viền châu bay vào trong bàn tay. Nhân ảnh này đúng là hàng lộc. Hắn cúi đầu nhìn vật trong tay, chỉ thấy viên châu này lấp lè màu hồng, bên trong trầm suốt sáng long lanh, một tiểu nhân đang ẩn bên trong. Xem diện mục thì giống như đúc Hỏa Nguyệt, chỉ là trên trán xuất hiện một tiểu thương mờ nhạt. Người quả nhiên có liên quan với giác sĩ tộc, tại hạ rất hiếu kỳ. Không biết đào hù rốt cuộc là giác sĩ tộc nhân, hay là hỏa nguyệt tộc nhân? Hạng lập tùy ý kẹp biên châu vào giữa hai ngón tay, trên mặt lộ ra tia cười này. Tiểu nhân trong biên châu, thế nhưng lại nhắm nghỉ mắt, không trả lời. Người nếu mua đồ đoạt ngọc hạt trong tay hạng mộ, hạng là biết một số thứ liên quan. Người nếu như thức thời, nói cho ta biết tin tức ta muốn nghe, thì không chừng ta có thể... Người còn có thể thả nguyện thần ta, tự do sao? Chưa chờ Hạng Lập nói xong, tiểu nhân trong biển châu đột nhiên mở mắt, mặc không chút biểu tình nói. Không thể nào, chỉ có thể tránh cho việc người thống khổ, sau khi sư hồn luyện phát mà thôi. Hạng Lập nhướng mày, lạnh lùng trả lời. Nếu như vậy, thì ta không có gì để nói. Vì nếu muốn dùng sư hồn thuật với ta, thì tốt nhất đừng làm phí lực mà làm gì. Trong thần thức của ta, đã sớm bị tồn tại cấp cao trong thánh tộc Hạ cấm Chế. Cho dù là thánh tộc trên cấp ba... Thì Pháp su hồn, thì ta nhiều lắm từ bảo thần niệm mà thôi. Trên mặt tiểu nhân, đột nhiên lộ ra một tiêu cười. Hạng lập nghe câu trả lời này thì nhớ mày lập tức hai mắt nhìn về tiểu nhân trong viên châu, hai ngón tay kẹp chặt. Chỉ thấy tiếng lời mình phát ra, kiểm sắc điện hồ chớp động, viên châu trong dây mắt vỡ tan, tiểu nhân bên trong cũng bị tiêu diệt. Hạng lập mặc dù không biết lời đối phương là thật hay giả. Nhưng hắn cũng không ký định lãng phí thời gian tại đây. Vì phòng ngừa thần niệm đối phương có tiêu ký cảm ứng gì, cho nên hắn cũng không thể để nguyên thần đối phương còn sống, rời khỏi nơi đây. Cho nên khi thấy không thể biết được điều muốn biết, hắn liền không chút do dự, hạ độc thủ. Hắn không biết, ngay lúc nguyên thần hòa nguyệt nhân bị tiêu diệt, tại một chỗ phiêu đạn trên lục quan thành, trong một tòa ngân sắc đại điện, có người đột nhiên hồ lên kinh ngạc. Gì? Độ huynh? Chuyện gì đã xảy ra? Tên còn lại có chút tò mò hỏi một câu. cẩm chế, bà ta lưu trong thần niệm hoàng ngân đã biến mất. Có vẻ hắn đã chết rồi. Một lão già mặt ngân màu, ngồi trên ghế màu trắng sữa, cao mày nói. Trên đầu hắn có một chiếc sừng màu đỏ đậm, tay hư không một trào. Một thành sắc một bài liền hiện ra. Trong một bài có một viên tinh thạch màu hồng, bộ nhãn như đã vỡ vùng thành từng mạnh. Như thế nào vậy? Hắn bị vây công sao? Một gà khác hỏi, đồng dạng cũng mặt ngân bào, nhưng chỉ là một trung niên nhân hơn 40, cả chút nghi hoặc hỏi. Cũng có thể là như vậy, dù sao tù vị hồng diệt cũng không kém, mà lần trước hắn truyền tin, lục quan thành này không hề có tồn tại thánh tộc tam giai. Nếu không phải bị vây công, thì hắn không thể nào dễ dàng chết được hoặc có thể có tồn tại cấp cao của thánh tộc lẻn vào thành. Nếu như có loại tồn tại này, thì ngay cả người giám thị cũng không thể nào phát hiện ra. Lão già bước chòm râu, gật đầu nói. Nếu nói như vậy, vì để ngừa vạn nhất, thì chúng ta nên đích thân đi một chuyến. Chỉ là không rõ lần này đồng thủ là muốn lấy vật gì, dĩ nhiên lại phiền nên chúng ta ra tay bị đám người thánh tộc. Trùng Điền Nhân khẽ thở dài, có chút không cho là đúng. Chương 1562 Thiên huyền là bang Cho dù có bước vào nửa bước, nhưng cũng không phải thật sự là thánh tộc. Từ vì hai người chúng ta tương đương với thánh tộc nhất giai, nhưng khi tiến giai thì phải mượn xuất mười vị trưởng lão dùng bí thuật thay phiền quán thể, mới may mắn đột pha trưởng ngại. Nhưng thần niệm và công pháp thì lại không tốt, không thể tịnh tâm tu luyện mấy nghìn năm, càng bạn không thể so với thánh tộc chính thức. Lúc này đây, nếu nhân thủ không có đủ, thì mấy vị trưởng lão cũng không nhất định phải điều chúng ta đi. Lão già lắc đầu nói. Điều này cũng đúng. Bất quả cho dù là vậy, hai ta liên thủ cũng chính thức được coi là thánh tộc nhị giai, Nghĩ rằng cũng có lực đánh một trận, mà khả năng xuất hiện thánh tộc trong lục quan thành cũng cực kỳ thấp. Trung niên nhân cũng gật đầu nói. Bất quả tiểu tử hoàng diện này có chút đáng tiếc lão già không biết nghĩ gì trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối. Ta nghe nói người này sở hữu hai loại huyết mạch của hỏa nguyệt tộc cùng giác sĩ tộc, cũng là bộ tộc hỏa hệ các ngươi. chẳng lẽ cùng đồ huynh có quan hệ gì sao? trùng niên nhân nghe như vậy đột nhiên cười. đồ bộ nói ra làm nành huynh che cười, lại nói tiếp người này thật đúng là hậu nhân của một người có quan hệ sâu xa với ta. lúc đầu trong lúc vô tình mang hắn về. Bảo hắn trà trộn vào thiên vân chư tộc, bớt quá thiền phú tu luyện của hắn đích xác cực cao. Một ngày nào đó có thể đạt tới cảnh giới của ta và ngươi. mà trưởng lão viêm hệ bộ tộc chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần chờ nhiệm vụ nằm vùng của hắn chấm dứt thì sẽ về tùy tụy, đem thân thể hắn hoàn toàn chuyển thành giác sĩ tộc. Nhưng không nghĩ tới, mặc thấy việc sắp hoàn thành thì là bị phá hoại. Vậy mặt lão già trở nên âm trầm. Đồ huynh, không cần tiếc nuối, ta sẽ bắt hung thủ đã giết hắn, bầm thay vạn đoạn. Đáng tiếc, vì sợ hắn bị người ta phát giác, nên chúng ta vẫn chưa để lại tiêu ký trên người hắn. Nếu không thì đã có thể dễ dàng tìm ra hung thủ rồi. Nhưng chuyện này cũng không có quan trọng. Chúng ta đã đem hơn nửa nhân thù ra ngoài, bọn họ tuyệt đối là chạy không có thoát. Trùng Ninh Nhân mỉm cười nói, Có các đại trưởng lão tự mình ban thường Hà Thiên Huyền la bàn, thì hiện nhiên không cần lo lắng chuyện bọn họ trốn thoát. Phiền toái duy nhất, chính là thứ kia, không phải chỉ có một kiện. Hơn nữa không biết có trong tay vạn cổ tộc nhân hay không. Chúng ta cũng không nên bước bọn họ vào tình thế cấp bách, phá hủy bị thứ này. Các đại trưởng lão cũng hiểu rõ, muốn mang những đồ vật này còn nguyên vẹn trở về. Lão già sau khi suy nghĩ một chút, thì nói. Điểm này ta hiện nhiên biết, nếu không phải hai ta vẫn còn trốn trong chiến chú chưa lộ diện, muốn xác định mục tiêu, dùng thủ đoạn lôi đình đoạt vật, thì căn bạn đã không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Dự theo kế hoạch lúc trước, trước tiên phải hoàng diệt xác định đem đồ vật kia ở trong tay kẻ nào, sau đó lưu lại dấu hiệu, rồi chúng ta sẽ đồng thủ. Nhưng hiện tại hoàng diệt đã chết, đồ vật nọ đang ở đâu cũng không có rõ, điều này thật có chút phiền phức trường niên nhân lại nhớ mày. À, định pháp có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Độ vật nọ quan trọng như vậy, người phải để ở nơi đại quân canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể giao cho kẻ có tu vị thấp. Dù sao xuất ra nhiều nhân thủ như vậy, chính là muốn đem tu luyện giả trong lục quan thành, một mẹ bắt hết. Những tu luyện giả cấp thấp, thì không có một chút cơ hội chạy thoát. Nếu như người nọ thật sự ngu xuẩn tới mức, và vật đó cho tu luyện giả cấp thấp thì đúng là tiền nghi cho chúng ta. Kể từ đó phạm vi sẽ rút nhỏ lại, cả phòng chừng vật đó sẽ ở trong tay thượng tộc cấp cao. Đương nhiên, nếu thật sự có thánh tộc thì đồ vật đó khẳng định là ở trong tay thánh tộc. Lão già trầm rãi phân tích. Lời này cũng là đúng, nếu là trong phạm vi này thì mục tiêu thật sự giảm đi rất nhiều. Thượng tộc trung giai thì giao cho vụ giao đối phó là được. Chỉ là mấy tên thường tộc Tam Giai Thì chúng ta phải tự thân xuất mạ Phối hợp với người khác Trung Điền Nhân cũng gật đầu đồng ý Sáu gã giận đầu Lưu lại hai người ở trên chiến thuyền Còn tất cả các người khác đều phải ra Dựa theo thời gian Thì dị tộc cấp thấp Hẳn lạ đã xử lý xong rồi Không có những tên cấp thấp đó quấy nhiễu Có thể sử dụng thiên huyền La Bàn Mà các trưởng lão bàn cho Tồn tại cấp cao Thì hẳn là có thể xác định dễ dàng vị trí. Lão già thì thảo nói, trùng niên nhân nghe như vậy thì không có tiếp lời, nhưng ánh mắt lại chớp động, lời ra vẻ như đang nghĩ tới điều gì. Lúc này, tại phù cần lục Quang Thành, cử ung cùng ngân sắc giáp sĩ trên đồng mộc, trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng cùng tìm ra tu luyện giả dị tộc, khoảng 18 tên đều bị giết hoặc bị bắt làm tù binh. Chỉ có một số ít ẩn nạc cao minh ở gần đó, hy vọng là có thể thoát được một mạng. Mặt khác, mấy tên cấp cao thì dựa vào pháp lực cao thâm đã xâm trốn không thấy bóng dáng, nhưng kim dao lại đuổi theo đằng sau. Về phần có thể đuổi theo hay không thì chỉ có trời mới biết. Bất quá xem ra, giáp sĩ cùng trong đầu ưng vẫn chỉ tìm kiếm ở gần đó, không có chút ý tứ trợ giúp linh thú này. Có lẽ biết vụ dao kia rất đáng sợ. Mà xong đầu ưng cùng nháp xị, cứ khoảng một tấc đất, lại tìm kiếm thật kỳ càng. Đỉnh núi phủ cần, hoặc là trong rừng sâu, thỉnh thoảng có một hai đạo đồn quang từ chỗ bí ẩn, bỗng nhiên bay ra. Tiếp theo là đàn lớn xong đầu ưng, hoặc vài chiếc động mộc lập tức bay lên, phát ra các loại công kích, đem đồn quan tiêu diệt, không còn bóng dáng. Mà giờ phút này, hạng lập đặt cách lục quan thành 7-80 dặm. Trước đó, hãng đại chiến với dạng tế của Hoàng Nguyệt Nhân nhìn như kinh liệt, chấn động thật lớn. Nhưng trên thực tế, lại nằm trong sự trói buộc của Xuân Lê Kiếm Trần. Một chút linh khí ba đồng cũng không có phát ra ngoài. Thậm chí, ngay cả Hoàng Nguyệt Nhân cuối cùng phát ra cổ âm ba kinh người, nhưng cũng bị uy năng huyện diệu của Xuân Lê Kiếm Trần dễ dàng hấp thu. Cho nên, mặc dù hai người một phen tranh đấu, gần phù cận lục quan thành, Nhân giác sĩ tộc nhân từ đầu tới cuối lại không hề phát hiện ra. Sau khi hạng lập phá hủy nguyên thần hỏa nguyệt nhân, lập tức từ trên người hắn tìm được một khối ngọc hàm cùng kim huyết hoàng. Sau đó dùng hỏa diệm biến thi thể kia thành tro bụi. Tiếp theo, hắn thu bạo vật cùng kiếm trận, dùng hóa thanh phụ lặng lẽ rời đi. Lấy uy lực của chân linh phụ như hóa thanh phụ, ngay cả là tồn tại cùng cấp với hạng lập cũng rất khó phát hiện. Cho nên truy bình giác sĩ tộc, hiện nhiên lại càng không thể nào phát hiện ra. Kết quả, hàng lập cứ như vậy, ngần ngàng bày qua từ trên đỉnh đầu sông ưng và thuyền độc mộc. Việc này truy bình giác sĩ tộc, hiện nhiên không hề phát hiện ra. Về phần đại đầu cùng lục phu nhân, khi hàng lập trì hoãn một chút, thì không biết đã phi đồn tới nơi nào. Bất quả, nếu cần ẩn nặc thân hình, độ tốc của bọn họ hiện nhiên không thể quá nhanh. Hơn phân nửa là đang còn trong phạm vi mấy trăm dặm. Hạng Lập trong lòng tự định giá, nhưng lại không chút dừng lại. Một bên lưu tâm đồng tình phù cần, một bên hướng về phía có ít truy bình nhất mà bay đi. Chỉ một lát sau, Hạng Lập đã rời xa lục quan thành mấy trăm dặm. Trong tầm mắt, đã không còn thấy bất cứ bóng dáng của kẻ địch nào. Hắn thở phào một hơi, nhưng vẫn không thu hồi hóa thành phù. Ai biết được. Giác sĩ tộc có hay không, am hiểu bí thuật đặc thù, hoặc là nắm giữ bảo vật quỷ gì, có thể đem phạm bi dò xét, phóng đại ra mấy nghìn dòng. Hạng lập không biết rõ, nhưng cẩn thận thì vần hơn. Ngày lúc hắn mắt thấy, càng lúc càng rời xa lục quan thành, thì trên khoảng không ngân sát cử đảo, đang có sáu đạo hắc ảnh phiêu phù. Trong đó có hai người, rõ ràng là lão già và Trung Điền Nhân nói chuyện trong đại điện lúc trước. Bốn người còn lại cao thấp mập ốm khác nhau, dường như thân phận cũng khác nhau. mà giờ phút này, trung tâm sáu người là một bảo vật giống như la bàn đang chậm rãi chuyển động. chính giữa bảo vật này là một mũi tên dài một tấc, chớp động liên tục. trên mặt la bàn có khắc một số hoa văn cổ quái, đồng thời có kim sắc phù văn hiện ra phiêu vụ bất định. dưới cái nhìn không chớp mắt của sáu người, bỗng nhiên mũi tên chuyển động mấy vòng, sau đó đột nhiên đứng lên. Đầu mùi tên sau khi dừng lại Thì chỉ về một hướng nào đó Ngoài ra còn có quan mang thiềm thước Được rồi Tồn tại cường đại thứ tư đã xuất hiện Bốn người các ngươi chỉ ra làm hai Mà hành động Tìm kiếm ở phụ cận gần tòa độ này Còn hai người kia Thì cứ giao cho hai chúng ta là được Xem phản ứng mạnh liệt như thế Thì có lẽ là tồn tại thường tộc tam giai Bất quá sau khi các ngươi tìm được người Thì trước tiên khoan ra tay, chờ sau khi chúng ta giải quyết được hai tên, thì lập tức sẽ cùng các người hồi hợp. Nhớ cho kỹ, nếu như bọn hăng có ý định hủy diệt vật đó, thì nhất định phải ngăn ngay. Bốn người các người, mang theo hai vụ dao, để đề phòng vàng nhất cái gì bất trắc. Lão già rời ánh mắt khỏi la bàn, lành lùng phân phó. Bốn người nọ vội bàn không người, tất cả đều đồng thanh đáp, thần sắc cực kỳ cung kính. Nếu Như đã ghi nhớ tọa độ của mình thì lập tức hành động ngay, cho dù một người cũng đã ở cách xa mấy trăm dặm rồi. Trùng Niên Nhân cùng ở một bên phân phó, bốn người nọ hiển nhiên liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó chỉ thấy lão già đột nhiên quét một cái, nhất thời ngân sắc cửa đảo bên dưới chợt lóe kim quang, bay ra hơn 10 kim sắc bổ dao, sau vài lần chất động đã bay đến trên đầu sáu người, bay quanh không ngừng. Lão già mặt không chút thay đổi vùng tay lên, Nhất thời, bốn đạo nhân hành bên cạnh, liền hoán thành bốn đạo đồn quang bay đi. Tám vụ dao trong số mười con này cũng bay theo bốn người. Tại chỗ, chỉ còn lại hai vụ dao thành thật đứng tại chỗ. Thấy thủ hạ đã ra tay, ánh mắt lão giả lướt qua la bàn một cái, trên mặt bỗng hiền ra vẻ kỳ quái, bỗng nhiên đánh ra một đạo hồng sắc pháp quyết. Kết quả, hồng sắc pháp quyết chợt lé, rồi nhập vào trong la bàn. Kim là bạn một lần nữa xoay tròn, nhưng lần này bảo vật lại chầm ra chuyển động, chỉ vào một chỗ nào đó. Đầu mũi tên chị đúng là phương hướng mà hàng lập thoát đi.